Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dân làng bảo qua bụi tre mấy lần mà không có thấy. Tận sáng ngày hôm sau thì mới phát hiện nó kẹt giữa bụi tre trúc. Trong miệng thì bao nhiêu là phân trâu phân bò. Lão Mai lúc này cũng đã dùng mình, nhận ra mình đang bị cói âm trêu chọc. Để chắc mẩm lão làm theo kinh nghiệm của dân gian. Ấy là hễ đi đêm vắng mà muốn nhìn thấy ma. Cứ đứng dạng hai chân, bằng vai, rồi gặp người nhìn qua háng là sẽ thấy rõ mồn một, một. Lão Mai làm theo điều đó liền, khi vừa gặp người nhìn theo, lốc kinh hồn tán đạp, rồi lăn ra đất mất tỉnh. Đập vào mắt của lão là một xác đàn ông ngồi xổm, lù lù ngay sau háng, cách mắt của lão chỉ độ một gang tay. Thân ảnh trương phình như là hạ huyết đã lâu, hai con mắt thì lồi tướng ra bên ngoài thòng lòng, máu mỡ chảy ra, nhễu thành từng mảng chảy ướt đầy da mặt đất. Cái thầy ma đó nhìn lão rồi cất cái giọng âm vang, lạnh lẽo. Mai ơi! Sao mày hại tao? Sao mày lại trốn sống tao? Mai ơi! Lão mai đái ướt súng cả đũng quần rồi run dày cắm đầu bỏ chạy, miệng thì không ngừng gạo lên. Ma! Có ma! Lão không biết đã chạy được đi bao xa cho tới khi mệt đứt hơi mới dừng lại gấp bụng thở chối chết, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tạt vào thân thể đang co rúm của lão. Lão Mai hãi hùng, đưa mắt nhìn vào con đường làng với hai rặng tre ở hai bên đường đang rủ xuống tối om mà tái mặt nhớ lại. Giữa đêm hôm mưa gió như thế này, lão chỉ mong ngay lúc này được ngồi yên ở trong nhà, nhưng giờ mà bảo lão lộ ngược lại thì có mà cho tiền, lão cũng không dám. Tột thừa cha sinh mẹ đẻ tới giờ Những hôm đi đêm về, hôm dình gà bắt chó, có bao giờ lão sợ như thế. Lão không tin vào ma quỷ, không tin vào báo ứng luân hồi, nếu ai kể thì lão chỉ gạt phắt đi. Ngay như cái dạo nọ, có cô duyên làng bên không chồng mà chửa, nửa đêm ra cốc đa đầu làng thắt cổ chết. Cô chết mà trợn ngược lòi cả con ngươi, lưỡi thề thề ra thân tím. Người ta đồn rằng Cứ vào những đêm trăng nhạt nhòa tỏa ánh sáng lờ mờ, những người đi làm đồng sáng sớm, người thì thấy cô ngồi bế con, người thì thấy cô thắt cổ lùng lặng, lâu lâu lại có tiếng khóc lẻ non, hoặc những tràng cười xé đêm. Người làng ai cũng sợ. Họa trăng thì có người đi làm đồng sớm thì họ thường tập trung đi thành tốp, một đồn 10, 10 đồn trăm, ấy mà lão nào có sợ chứ. Không Lão vẫn cứ đêm đêm đi qua gốc đa ấy, rồi có những ngày chân đâm đá chân chiều, lão lẻn nhè say rượu, dưng ngủ ngay tại cái quán miếu gốc đa. Ấy vậy mà có sao đâu có chứ. Nhưng hôm nay lão lại gặp ma. Cái thay ma Trương Phình bốc mùi thối như xác chuột chết, làm ba hồn bảy vía của lão bay mất. Lão thở hồng hộc đứng như nhìn về con đường mà sợ mất mặt. Đứng đây thì chết zét, lại có thể gặp hồn ma nó. Vậy thì khi hồn ma vẫn cứ lảng vảng quanh đó mà trêu chọc, dùng rằng mãi, cuối cùng thì mưa gió ngấm cái lạnh vào toàn thân của lão đánh liệu mà quyết định quay về nhà. Lão chửi thề, rùng nghiến răng cắm đầu chạy một mạch. Lão leo lên trên giường trùm chăn kín đầu, quên cả thay bộ quần áo dính bết vì bùn đất và nước mưa. Lúc ấy là đã tầm giờ sửu, bên ngoài trời đã bắt đầu tắt mưa hẳn. Sau khi thần trí đã hoàn lại phần nào, lão mới chịu trở dậy thay quần áo, rồi ngồi bần thần suy nghĩ. Bỗng nhiên bên nhà hàng xóm đối diện, đúng ra là nhà của thằng Báo, lại có ánh đèn le lói đang đi đi lại lại. Nhà thằng Báo cách nhà lão chỉ có một con đường nhỏ cỡ mấy bước chân. Ánh sáng đó lọt qua khe cửa rọi vào mắt của lão Mai, nên lão đập tò mò tự nhủ: Quái lạ! nhà nó bỏ hoang từ ngày nó chết. Sao lại có đứa nào đốt đèn ở trong đó nhỉ? Thoáng trong tiếng gió xè xát rít qua kẽ liếp, lão Mai nghe rõ mồn một, một những thanh âm cộp cộp, hệt như những tiếng búa nện vào mấy cái đinh ở trong quan tài vậy. Lão Mai tò mò hé hé mắt nhìn qua ô cửa, thế đùng một cái, một con người đỏ quạch vằn vện máu cũng áp sát nhìn lão chằm chằm. Hai con mắt đối diện nhau, cách chỉ có một phiên liếp. Lâm lão kinh hãi hét lên, dừng ngã ngựa dậm đất. Lão hải hùng đốt sáng mấy cây đuốc, rồi co giò trên chiếc trống chèn lén thở chờ đợi. Thời gian trôi qua từng khắc với lão thật là bất tận. Lão ngồi, lão đứng, lão vội. Vò... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net